Trường 321, kinh điển tái hiện, trên khán đài một mảnh xôn sao, liền ngay cả đại la hoàng đế trên mặt, đều lóe lên dị sắc, lâm tú cùng Douglas một trận chiến, hắn thế mà cứng rắn đem địa. giai hạ cảnh đỉnh phong Douglas ép nguyên lực đã tiêu hao hết, so tài trước đó, ai cũng không ngờ tới sẽ là loại tình huống này, nhất là đại u mấy tên cường giả, bọn hắn rất rõ ràng, Douglas. Thực lực đã tiếp cận địa giai thượng cảnh, Lâm Tú có thể đem hắn bước đến loại trình độ này, thực lực vậy nhất định đạt tới địa giai thượng cảnh, Triệu Linh Quân 19 tuổi tiến vào địa giai thượng cảnh, đã là xưa nay chưa từng có, hiện tại lại xuất hiện một cái, chẳng lẽ đại hạ quốc vận muốn quật khởi, vô số đại u sứ thần cùng thiên tài đều mặt lộ vẻ chấn kinh, kế nhị vương, từ về sau Đại vương tử vậy thua, bọn hắn khó có thể tin, cũng không nguyện tin tưởng, không chỉ có thiên kiêu bảng trước 10 bên trong đại hạ có 5 vị, liền ngay cả trọng yếu nhất trước 2. Tên cũng bị đại hạ người chiếm cứ, lần này thi đấu, đối đại U tới nói, tao ngộ trước đó chưa từng có ngăn trở, chỉ có bốn vương tử áo nâng, nhìn qua trên giáo trường đạo thân ảnh kia. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, thương thiên A, đại địa A, đại U những lão gia hỏa kia, mở to mắt xem một chút đi, cô Linh thua, Douglas vậy thua, bọn hắn có tư cách gì, có lý do gì? Chế dịu A, bởi vì bại bởi lâm tú, hắn bị coi là đại U sỉ nhục, bị người trình trình cười nhạo nửa năm, nửa năm, nửa năm A, có người biết nửa năm này hắn là làm sao qua sao? Trong nửa năm này, hắn bị biết bao nhiêu lặng lẽ, mất đi bao nhiêu tài nguyên, lần thi đấu này, cuối cùng để hắn chờ đến cơ hội chứng minh, Colin thất bại, Douglas vậy thất bại, điều này nói rõ cái gì, nói rõ, thua với Lâm Tú, vấn đề không ở hắn Otto, chờ trở lại đại U về sau, nửa năm qua này mất đi đồ vật, hắn nhất định phải một lần nữa cầm về, đại hạ đám người chỗ trên khán đài. Vô số người vậy lâm. Vào lặng im, lâm tú triển lộ xong năng lực, đánh bại cô Linh, đã là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Cho dù là đại hạng người, cũng không có nghĩ tới lâm tú như thế nào mới có thể đánh bại. Douglas kia là một cái làm cho tất cả mọi người ngẫm lại liệt tuyệt vọng tồn tại. Minh Hà công chúa nhìn triệu linh âm, phát hiện khóe miệng nàng cười mỉm, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng. Hẳn phải biết lâm tú nhiều bí mật hơn Hắn quả nhiên có chuyện gì Cũng sẽ không giấu giếm nàng Triệu Linh âm cười cười Bỗng nhiên liền không cười được Bởi vì nàng nhớ lại cái kia đổ ước Hắn Không chỉ có tiến vào thi đấu trước 10 Còn trở thành thiên kiêu bảng thứ 2 Lập tức tới ngay nàng Nên khi thực hiện lời hứa rồi Sắc mặt của nàng bắt đầu Phiếm hồng trong lòng vô hạn Xoắn suýt Lâm Tú chậm rãi đi trở về khán đài, ngồi ở triệu linh quân bên người vị trí bên trên, từ giờ trở đi, vị trí này thuộc về hắn, không thể không nói, Douglas năng lực thật sự rất lợi. Hai Dưới tình huống bình thường, bản thân không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng ngạn ngữ nói hay lắm, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, thêm một cái năng lực, nhiều một hạng thời. Gian sử dụng So tu vi lâm tú không so được, nhưng so với ai khác kéo dài hơn, lâm tú sẽ không sợ qua. Douglas ngờ ngờ ngác ngác đi tới, nhìn lâm tú liếc mắt, hỏi, ngươi, ngươi vậy địa giai? Thượng cảnh rồi, lâm tú cười mà không nói, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng cái này theo Douglas, chính là thừa nhận, nếu như hắn không có địa giai thượng cảnh, lại thế nào? Khả năng có được loại trình độ kia nguyên lực, hắn giờ phút này nội tâm vô cùng phức tạp. Ba năm trước đó, hắn tự tin liền bị chưa hiểu linh quân phá hủy một lần. Ba năm về sau, hắn tu vi phóng. Đại, vương giả trở về, không nghĩ tới còn không có gặp được triệu linh quân, liền thua ở trưởng phu nàng trong tay. Cái này khiến hắn tâm thái, gần gũi sụp đổ, hắn mượn cái kia thần kỳ đồ vật. Tu hành tốc độ, thế mà không sánh bằng người khác bình thường tu hành. Douglas rất nhanh thu thập xong tâm tình. Hắn còn có cùng triệu linh quân một trận so tài, coi như không địch lại. Hắn cũng phải nhìn nhìn, bọn họ tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Làm triệu linh quân cùng Douglas đi tới trên trận thời điểm. Mọi người tạm thời đè xuống đôi cưng mới kia một trận so tài. Chấn kinh, chuyên chú vào cuộc tỷ thí này lờ mơ có người còn nhớ rõ trên một khóa thi đấu lúc triệu linh quân mặc dù chiến thắng Douglas, nhưng là thắng được cũng không nhẹ nhóm, bây giờ thời gian đã qua 3 năm Douglas hẳn là còn lâu mới là đối thủ của nàng rồi trên giáo trường, Douglas khô kiệt nguyên lực, đã lần nữa tràn đầy, hắn không tiếc lãng phí một viên ngũ giai nguyên tinh, đem chính mình thực lực tăng lên tới đỉnh phong So tài còn chưa bắt đầu Douglas toàn thân liền bị một tầng hắc vụ tràn ngập Nếu như không dùng ám chi lực bao trùm Thân thể Của hắn sẽ bị triệu linh quân Niệm lực trực tiếp chưởng khống Biết rõ hắn không thể cùng triệu linh quân Rằng co So tài bắt đầu tiếng chống vang lên về sau Hắn liền thi triển ra thủ đoạn Mạnh nhất Ám mạc nhanh chóng hướng Về triệu linh quân càn quét mà đi Đối mặt cấp tốc vọt tới ám vụ, triệu linh quân nhẹ nhàng nâng tay, mặt đất một trận chấn động về sau, chậm rãi dâng lên. Hình thành một tòa cho ngược sơn phong, ngọn núi này mười trượng phạm vi, trực tiếp hướng về Douglas đập tới, thiên kiêu bảng đệ nhất xuất thủ, đơn giản như vậy thô bảo, những cái kia mãnh Liệt ám mạc, tại núi nhỏ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cấp tốc hướng về bốn phía lui tán, ám chi dị thuật mặc dù có thể thôn vệ vạn vật, nhưng là không phải là cái gì đều có. Thể nuốt, như thế một toàn núi nhỏ, hắn hao hết tất cả nguyên lực cũng vô pháp nuốt vào. Vật này nếu là nện xuống đến, hắn sẽ nháy mắt trở thành thịt nát, loại cường đại này thực lực sai biệt. Để hắn gần gũi tuyệt vọng, sau một khắc, hắn liền làm ra nhận thua thủ thế. Triệu Linh Quân phất phất tay, ngọn núi nhỏ kia, một lần nữa trở xuống vị trí cũ mặt đất chỉ là xuất hiện một vòng. Khe hở, tại đại la thổ hệ cường giả chữa trị phía dưới, rất nhanh khôi phục như thường, coi trọng khán giả. Vậy thu hồi kinh ngạc miệng, cô Linh cùng Douglas nói thế nào cũng là danh chấn đại. Lục đại u song tử tinh, thực lực có một không hai cùng thế hệ, nhưng ở Triệu Linh Quân trước mặt. Lại là như thế không chịu nổi một kích, nàng liên tục hai giới thiên kiêu bảng thứ nhất, đã không có cái gì huyền nhiệm, trong lịch sử, cho tới bây giờ không có người làm được qua điểm này, không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo thiên kiêu bảng, cũng không có ích xứng làm đối thủ của nàng, trừ trượng phu của nàng, lần này thi đấu, chỉ còn lại cuối cùng một trận so tài, lâm tú cùng triệu linh quân vợ chồng chiến đấu. Đối với những thứ khác quốc gia tới nói, cuộc tỷ thí này đã không có ý nghĩa gì, bởi vì mặc kệ ai thắng ai thua, thiên kiêu bảng đệ nhất đệ nhị đều thuộc về đại hạ, thuộc về lâm gia, đơn giản là các nàng vợ chồng ai ở trên ai tại hạ, giờ phút này. Mọi người tâm tư cũng không ở trường trên trận khiêu vũ mấy tên đại la mỹ nhân trên thân, tất cả mọi người đang mong đợi một lát sau so tài vợ chồng chiến đấu, tại thi đấu bên trên rất khó coi đến, Triệu Linh Quân là địa giai thượng cảnh, Lâm Tú thực lực, cũng bị cho rằng là địa giai thượng cảnh, một trận chiến này, thắng bại không biết Triệu Linh Quân sẽ đối với trưởng phu của nàng thủ hạ lưu tình sao, Lâm Tú lại sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó thê tử của hắn, có người thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua khán đài gần phía trước vị trí Chính là vì quan sát một trận chiến này, nhưng đại hạ quan viên cùng các thiên tài, biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái, loại tình huống này giống như đã từng quen biết a bọn hắn sẽ không lại tại so tài bên. Trên bỏ trốn a hẳn là sẽ không, đây chính là thi đấu, năm đại vương triều, đại lục chưa quốc, vô số người ở bên cạnh nhìn xem, tùy hứng cũng phải có cái hạn độ. Một đoạn vũ đạo kết thúc về. Sau, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đi hướng võ đài, thời gian qua đi nửa năm, hắn và Triệu Linh Quân lại tại dạng này trường hợp gặp nhau, bất kể là ai, muốn đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất. Cuối cùng đều mùa đối mặt nàng, đối Lâm Tú mà nói, bây giờ Triệu Linh Quân vẫn là một tòa không thể vượt qua cao phong, địa giai về sau, một cái đại cảnh giới tranh lệch. Là bất kỳ thủ đoạn, nào đều không thể bù đáp, vậy hầu như không tồn tại khiêu chiến vượt cấp khả năng, thực lực cao thấp, cuối cùng tại nguyên lực, Lâm Tú chỉ có tiến vào địa giai thượng cảnh, mới có đánh với. Nàng một trận tách, cùng Hạ Hoàng đánh cược thời điểm, hắn cũng không còn dám nói mình có thể đoạt được thi đấu đệ nhất, đánh nhất định là đánh không lại, sở dĩ Lâm Tú dự định nhận thua, bài bởi lão bà của mình, không mất mặt, nhưng vào lúc này, Triệu Linh Quân đối với hắn đưa tay ra, Lâm Tú sửng sốt một chút, không xác thực tín đạo, lại tới, Triệu Linh Quân hỏi, ngươi có lòng tin thắng ta sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không có, ngươi muốn cho bọn hắn chè giễu, không muốn, Lâm Tú vươn tay, lại một lần cùng Triệu Linh Quân tay cầm cùng một chỗ, hai người lăng không mà lên rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, thấy cảnh này, đại hạ một chút quan viên, bất đắc dĩ bưng kín mặt, quả nhiên, kinh điển tái hiện, thi đấu trận thi đấu nhỏ, đối. Bọn hắn tới nói, không có chút nào khác nhau, trên khán đài lòng tràn đầy mong đợi đám người vậy sừng sốt, một màn này để bọn hắn cực kỳ ngoài ý, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, so tài đã bắt. Đầu, bọn hắn đi làm cái gì? Đừng đánh sao, rốt cuộc là ai đệ nhất Trên khán đài, chưa quốc thiên tài Cường giả đều là ngạc nhiên Đây chính là thi đấu Cuối cùng một trận quyết chiến Bọn hắn cứ như vậy đi rồi sao Đại hạ quan viên cùng các thiên tài biểu lộ đã khôi phục lạnh nhạt Dù sao cái này lại không phải lần đầu tiên rồi Cái này một đôi vợ chồng Từ trước đến nay Cũng như nhiệm vụ này tính Các nước người căn bản không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn có thể ở thai đấu đến xem đến bọn hắn. Liền đã rất không dễ dàng. Muốn nhìn vợ chồng bọn họ động. Thủ, quả thực là nằm mơ. Đại la hoàng đế cười cười. Nói, thú vị. Natasha đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. lẩm bẩm nói, không hổ là quân. Thi đấu cuối cùng một trận, cũng là quyết định. Thiên kiêu bảng đứng đầu bảng một trận. Hai vị thiên kiêu lại tay trong tay bay đi, đưa trên khán đài mấy vạn người tại không để ý, thậm chí ngay cả trưa quốc thiên giai cường giả, đại la hoàng. Đế đô phơi ở nơi này, mọi người ở đây, đa số không có trải qua loại chuyện này, khán đài lâm vào thật tơ lâu im lặng, trong bọn họ có ít người, là bỏ ra trọng kim, đi theo các quốc gia sứ đoàn. Tới đây, cố ý quan sát lần này thi đấu. Đối với thiên kiêu bảng thứ nhất sinh ra, tự nhiên cũng rất chờ mong, vì trên khán đài chiếm cứ một chỗ tốt, càng là không biết bỏ ra bao nhiêu. Tiền, việc tải, thi đấu đầu tiên là ai, đối bọn hắn tới nói, đã không có trọng yếu như vậy, bọn hắn chỉ muốn biết, so tài hai người chạy, cái này tiền có thể lui sao, võ đài phía trước, hơn. Mười người trọng tài vậy lâm vào làm khó. Này một đôi vợ chồng lâm tràng bỏ trốn, thi đấu đệ nhất hẳn là cho ai? Một tên đại u trọng tài trầm giọng nói, quá mức, đây là đối thi đấu quy. Tắc xem thường, tuyệt đối không thể khoan dung, ta kiến nghị hủy bỏ cuộc tỷ thí chùa bọn hắn tư cách. Cái khác trọng tài nhìn hắn một cái, lại đều không để ý đến hắn, người có thể không cần. Mặt, nhưng không thể không có danh giới cuối cùng. Này một đôi vợ chồng tám trận toàn thắng, đã ngồi vững vàng thiên kiêu bảng đệ nhất đệ nhị vị trí, khác nhau chỉ là ai phía trước ai ở phía. Sau, người khác vợ chồng ân ái, không nguyện ý động thủ vậy tình có thể hiểu, hủy bỏ tư cách của bọn hắn, đối đại U tự nhiên có lợi, đại vương tử cùng nhị vương tử, liền sẽ tiếp nhận vị trí của bọn hắn, nhưng đây mới là đối thi đấu quy tắc xem thường. Là TINTA sau tấm màn đen, sẽ để cho thi đấu triệt để trở thành một chê cười, nếu như mở này khơi dòng, sợ rằng lần tiếp theo thi. Đấu, cực không có tất yếu tiến hành rồi, chưa cuốc ở giữa ăn ý cùng quy tắc bị phá hư, lấy so tài giải quyết vấn đề cùng tranh chấp, có thể sẽ một lần nữa biến thành dùng chiến tranh. Giải quyết, không người nào nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh liền ngay cả hai gã khác đại u trọng tài đều xấu hổ cúi đầu xuống một người trọng tài nghĩ nghĩ đề nghị nếu không để bọn hắn đặt song song đứng đầu bảng tuy nói thi đấu chưa từng có như thế tiền lệ nhưng là chưa từng có hai vợ chồng phân loại thi đấu trước hai vị tình huống đã bọn hắn không nguyện y phân ra thắng bài vậy liền để bọn hắn đặt song song được rồi cái này đối phía sau thiên tài Cũng không có ảnh hưởng gì Cũng sẽ không ảnh hưởng lớn so tính công bình Tất cả trọng tài Thương lượng qua về sau Rất nhanh liền thông qua quyết định này Làm bọn hắn tuyên bố về sau Đám người tức thời xôn xao, Đặt song song đứng đầu bảng Tuyệt vô cận hiểu Hai vợ chồng đặt song Song đứng đầu bảng Càng là từ chưa xuất hiện Một nhà năm miệng Thiên kiêu bảng trước 10 chiếm 5 cái Cũng không biết để bao nhiêu người im lặng, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần tiếp, theo thi đấu, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh cải biến. Mọi người đối với lần này đã bất lực đánh giá. Chỉ hy vọng Đại La Natasa công chúa, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn phải kiên. trì lên!